Hồi ước lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn câu truyền phản gián mang tựa đề Người mang bí số 209 của tác giả Nguyễn Trường. Chúng ta cùng theo dõi phần 1. Theo tin tình báo cho biết, tại tỉnh Long An có một tin tình báo CA mang bí số 209 hiện là cán bộ có chức vụ trong tỉnh. Bằng mọi giá các đồng chí phải tìm ra với thời gian ngắn nhất. Đại quý Lê Thanh Tùng, cán bộ bảo vệ nội bộ của Ti công an Long An, tay cầm bức điện tuyệt mật của Cục An ninh Quốc gia do đồng chí trưởng ty vừa trao lại mà lòng lo lắng. Ông biết rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Tên tình báo là ai trong hàng ngũ trung cao cấp của tỉnh? Đụng đến đội ngũ cán bộ này đâu phải dễ dàng. Đụng đến họ là chạm đến nhiều người. Nếu không khéo léo, họ quật lại, dễ bị kỷ luật, mất chức như chơi. Hơn nữa, gặp những đồng chí cán bộ trung cao cấp điều tra, làm việc là phải hết sức tế nhị. Chính cái tế nhị này là cái khó. Hình ảnh những người cán bộ trong tỉnh lần lượt hiện ra trong ông. Ông điểm qua những người xem có khả năng dùng phương pháp loại dần được không. Đối với công việc điều tra, chứng cứ là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng... Trước khi đi tìm chứng cứ, phải biết khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn mới có thể đi sâu vào tìm ra chứng cứ. Một sự ngẫu nhiên xảy ra với ông. Ngay trong buổi sáng này, Thiếu Ý Nam vừa trao cho ông lá thư của một đồng chí cán bộ ban chấp pháp. Ông cẩn thận xé bao thư và bắt đầu đọc. Kính gửi Ti Công an Long An Tôi tên Châu Văn Thanh, cán bộ ban chấp pháp tỉnh Long An. Tôi xin tố cáo tới Ti Công an một việc như sau. Ngày 27 tháng 7 vừa rồi, tôi có việc lên làm việc với công ty thương nghiệp Mộc Hóa. Lúc vừa xong thì tôi nghe có tiếng gọi: "Sáu thanh, thanh? Tôi đảo mắt nhìn quanh và nhận ra anh Ba Bá đang đứng dưới cầu thang. Anh Ba vẫy tôi xuống, nắm tay tôi, hỏi chuyện rất thân mật, rồi anh hạ giọng nói nhỏ: "À em, có biết vì sao thằng Văn Ngọc Sáu, thằng đường nó đã học tập cải tạo rồi mà cũng bị bắt nữa?" Sao kỳ vậy? Kể cả ông Chín vừa rồi cũng bị bắt. Em có biết nguyên nhân nào hay không? Mấy thằng đó toàn là cơ sở của anh không đó. Nếu lúc chiến tranh anh không tổ chức nó thì đâu có làm công tác được. Tôi trả lời, hôm nào tới nay tôi lưu bu câu chuyện về tình hình biên giới, chưa về tỉnh nên không biết ai bắt và khai báo ra làm sao. Chà, ngăn kê đổi công tác vùng yếu quá, quan hệ lung tung, có khi mang hậu quả. Tôi đáp để củng cố anh. Có gì đáng kể đâu, đôi khi người ta nghi cái gì đó cũng không chừng. Đâu em về dưới làm việc, nghiên cứu xem sao, bữa nào rảnh thả ra anh chơi. Tôi dạ, chứ không nói gì thêm. Ngoài ra, tôi đến nhà anh Lâm Văn Sáu, ở rạch cá ru. Trước đây anh là sĩ quan cảnh sát đặc biệt ngụy. Ngồi nói chuyện với Sáu một lúc, tôi bỗng nhớ ra. Năm 1974, công an kiến tường đã bắt Nguyễn Văn Ngợi, cũng là cảnh sát đặc biệt, loại tổ chức tình báo địa phương. Qua khai thác Ngợi đã khai tổ chức tình báo kiến tường dài thể 6 để đi sâu vào xã hội quần chúng. Sau khi uống trà một lúc, Sáu nói anh ta không phải học tập cải tạo vì bá Móc Anh ra hoạt động hồi chiến tranh, được ba bá xác nhận là cơ sở cách mạng. Thưa cán bộ thi công an, tôi nghĩ rằng anh ba bá là cán bộ công đoàn, không làm quân báo, công an hay binh vận mà lại móc nối xây dựng cơ sở, quan hệ với nhiều người là địch, ngoan cố, có hận thù với cách mạng. Như vậy tôi nghi quá. Tôi xin báo để các đồng chí rõ, tôi cam đoan lời tố cáo của tôi là sự thật vì giữa tôi và anh bá không có hận thù, ghét bỏ gì nhau. Đại quý Sáu Tùng gỡ kính, cầm trên tay tư lự. Về ba bá, có nhiều điểm đáng nghi lắm. Hồi chiến tranh chống Mỹ, ba bá đã lần lượt giữ chức bí thư chi bộ Tuyên Thạch, rồi thị ủy viên thị xã Mộc Hóa, kim thư ký công đoàn thị xã. Hiện nay, ba bá đang giữ chức vụ quan trọng của tỉnh. Bộ nội vụ ra chỉ thị 17, tăng cường công tác bảo vệ đảng, làm trong sạch nội bộ. Chỉ thị này có phổ biến cho cán bộ cao cấp nghiên cứu, tỉnh ủy Long An đã thành lập tiểu ban đặc biệt để xem xét tình hình cán bộ trong tỉnh. Tiểu ban nhận định tại sao những năm chiến tranh tỉnh kiến tường lại bị đánh điểm, nhất là các cơ quan thuộc thị ủy thị xã Mộc Hóa. Từ ngày thành lập cơ quan này, ba bá thường sang giò la nghe ngóng về sự phát hiện của tiểu ban. Kết hợp với lá thư tú cáo của Sáu Thanh, Đại úy Tùng thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng. Có thể ba bá là đầu mối tình báo cho địch ở tỉnh Kiến Tường mang bí số 209 mà Cục An ninh Quốc gia vừa phát hiện ra. Nhưng làm sao để điều tra xác minh ra đây? Nếu đúng ba bá là tình báo địch thì còn có thể phăng ra ổ phản động đang nằm trong hàng ngũ cán bộ của ta mà chúng đã chui sâu leo cao từ ngày còn chiến tranh. Vụ ba bá bỗng trở thành vấn đề nổi cộm nhất yêu cầu ông phải làm ngay. Ông bóp chán suy nghĩ, bắt đầu công việc này từ đâu? Phải tuyệt đối bí mật, vì nếu lộ ra, có thể ba bá và đồng bọn sẽ trốn chạy, hay thủ tiêu tài liệu, ám sát lẫn nhau để bị đầu mối. Giả thiết ba bá không là tình báo địch, mà đó chỉ là một sự hiểu lầm, thì việc này cần phải hết sức thận trọng. Giờ giao ban buổi chiều, Sáu Tùng đã gặp riêng trưởng ti công an sau khi mọi người đã ra về hết. Báo cáo đồng chí, như sáng đồng chí đã giao nhiệm vụ truy tìm tên tình báo mang bí số 209, chúng tôi đang nghi vấn ba bá. Đây là trường hợp đụng đến cán bộ cao cấp nên chúng tôi xin ý kiến đồng chí trước khi mở cuộc điều tra. Bằng một giọng nói xui nổi, đại hủy báo cáo với trưởng ti những nghi vấn mà ông được đồng sự báo, những nhận định rút ra sau khi tổng hợp xử lý tin tức. Trưởng ti chăm chú lắng nghe. Bằng giọng chậm rãi ông cănn dặn tôi ủng hộ đề nghị của các đồng chí nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật vấn đề này các đồng chí nên để ít người tham gia làm đến đâu phải báo cáo cho tôi hay đến đó nhưng mọi báo cáo các đồng chí nên viết tay không đưa đánh máy còn tài liệu hồ sơ về vấn đề ba bá các đồng chí phải cất cẩn thận bỏ vào tủ khóa kỹ và Lời dặn kỹ lưỡng của trưởng ty làm cho 6 Tùng vừa phấn khởi vừa lo lắng khi trở về phòng làm việc đại quý Tùng liền cho gọi thư ý Nam lên dặn đồng chí xếp chuyến đi bến Tre lại có một công việc khá quan trọng đang chờ chúng ta phải giải quyết ngay đây đại Hu nói sơ qua cho Nam biết về vấn đề ba bá rồi ông dặn tôi sẽ đi mộc hóa còn đồng chí ở nhà hoàn thành gấp cho tôi lý lịch và mọi tài liệu liên quan đến ba bá Tóm lại Đồng chí phải hỏi, ghi chép hết sức khách quan. Cuộc điều tra về ba bá chỉ có tôi và đồng chí được biết, nếu đồng chí để lộ là phải chịu kỷ luật đấy. Căn dặn về vấn đề bí mật với thiếu ý Nam, để tăng thêm phần quan trọng, tôi thúc anh hăng hái công tác. Sáu Tùng biết Nam là một cán bộ trinh sách thông minh, táo bạo và rất có ý thức bảo mật. Có nhiệm vụ quan trọng, ông vẫn thường giao cho Nam và anh đều hoàn thành một cách xuất sắc. Lần này, nhiệm vụ điều tra về ba bá phức tạp. Sáng, ông đã cử Nam đi điều tra xác minh lý lịch một nhân viên ở công ty du lịch quê ở Bến Tre mà cơ quan đang nghi vấn. Nhưng nhiệm vụ mới này buộc ông phải đảo lộn tất cả. Để các bạn có thể tiện hình dung về tính chất phức tạp của vấn đề, xin được giới thiệu qua về vị trí địa lý và tính chất phức tạp của khu vực trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thị trấn Mộc Hóa nằm giữa Đồng Tháp 10. Hồi còn chiến tranh, Đồng Tháp là căn cứ cách mạng, là hành lang chiến lược của Nam Bộ. Quân khu 8 và lực lượng của ta, nếu muốn xuống Mỹ Tho, Bến Tre, đều phải đi trên đất của Kiến Tường. Ngày 17 tháng 2 năm 1956, bọn địch tách Mộc Hóa ra khỏi tỉnh Tân An, thành lập tỉnh Mộc Hóa. Ngày 26 tháng 10 năm 1956, bọn địch đã đổi tên là tỉnh Kiến Tường. Lúc đó bao gồm 4 huyện, Châu Thành, Kiến Bình, Tuyên Bình và Tuyên Nhơn. Đến ngày bọn Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, lực lượng quân đội của địch đóng ở trên đất Mộc Hóa, phải nói là dày đặc. Năm 1967, tại Kiến Tường, bọn địch đưa lên đây một tiểu đoàn bộ binh, 9 đại đội chiến đấu, 20 đội dân vệ, 2 tiểu đoàn biệt kích, một trung đội thám sát, một đại đội tuần giang hạm, một đại đội cư giới, 3 trung đội pháo binh. Đến năm 1968, chúng điều lên Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 Ngụy một tiểu đoàn thủy quân lục chiến, cùng một đại đội của bọn Sư đoàn 21. Lúc đó, tại Mộc Hóa, quân đội Mỹ, Ngụy đã có nhiều hơn cả dân thường. Chính bởi tầm quan trọng chiến lược như vậy, nên trong chiến tranh ở đây đã diễn ra vô cùng ác liệt. Bọn địch đã càn quét, đánh điểm, bắn phá liên miên Và tất nhiên, chúng cũng có một đội ngũ tình báo Phượng Hoàng thám sát khá lớn. Vì thế, chắc chắn bọn Mỹ sẽ đưa nhân viên tình báo CA xuống tỉnh Kiến Tường. Bởi từ đây, bọn đi có thể cài người vào các cơ quan tỉnh ủy Kiến Tường và quân khu 8. Trở lại với câu chuyện, sau khi giao việc cho Nam, Đại úy Tùng xuống bọc hóa. Lúc này, vừa đi sóng đôi cùng ba cảnh, Đại úy Tùng vừa nghĩ miên man... Ông không để ý đến buổi chiều đã tắt nắng, mộc hóa như đông vui hơn. Con đường lớn dẫn ra núi đất rộng thanh thang. Đây là con đường hai chiều. Ở giữa là công viên, có hàng khế đá còn mới, đặt dưới những lùm cây cối xanh um. Gió từ đồng trống, thổi về lồng lộng mát rượi. Sáu Tùng nói với ba cảnh. Tôi chưa hình dung được sơ đồ các cơ quan của tỉnh đóng trên thị xã này. Vừa đi, anh ba vừa giới thiệu cho tôi biết với nghe. Ba Cảnh vừa đi vừa khoát tay. Đường chúng ta đang dạo mát đây. Ngày trước, chúng nó gọi là đường Cộng Hòa. Cắt đường này là đường Đốc Binh Kiều. Còn đối diện với bệnh viện là Ti Chiêu Hồi. Sáu tùng nhìn theo tay chỉ của ba Cảnh. Dãy nhà Ti Chiêu Hồi được cất theo kiểu nhà máy ghe uốn cong. Còn kế bên đó nữa là B-18 Mỹ đóng. Phía sau B-18 là sân bay Mộc Hóa đó. Sáu Tùng đã nhìn thấy một đường băng rộng chạy về phía nam. Kiểu sân bay này, loại máy bay bốn động cơ có thể lên xuống được. Bất ngờ Sáu Tùng dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt ba cảnh ngập ngừng. Này, anh ba, hôm nay tôi lên đây để hỏi anh về ông ba bá. Hồi trước anh có công tác cùng với ông ta nên chắc biết được nhiều vấn đề. Bà Cảnh cũng dừng lại nhìn sáu tùng. Ba bá hả? Tôi cũng đang định báo cáo về ti đây. Thôi tiện đây tôi chinh trình bày luôn. Hôm ấy vào hồi 7 giờ sáng cũng tại văn phòng làm việc của tôi đây. Anh ba bá đến thăm tôi rồi anh hỏi. Anh có biết vụ công an bắt đường và Mỹ Linh không? Tôi trả lời không rõ. Ba bá nói tiếp. Mấy bữa dày, cha mẹ con Mỹ Linh cứ mắng tôi, nói hồi nào tôi tổ chức con bà làm cách mạng, sao bây trừ không đứng ra xác nhận để con bà bị bắt. Gia đình còn nói nặng nhẹ tôi đủ thứ, kể cả vợ thằng Đường cũng chạy theo vì nó biết tôi tổ chức chồng nó. Tôi nói thật, nếu có chiến tranh trở lại, tôi sẽ không công tác cùng yếu nữa. Chẳng những đời tôi mà còn đời con, cháu, tôi cũng không cho chúng nó làm. Anh coi tôi với Út Nhung mà thằng Tuấn Khai nói tôi với bà Út Nhung là đầu mối của nó. Hai người đã mỏi chân, họ lại cùng đi sóng đôi với nhau một cách nhàn tàn. Sau Tùng chậm rãi hỏi, Hôm ba bá nói chuyện với đồng chí có còn ai nghe được nữa không? Có bốn đồng chí ở bộ nội vụ ngoài Hà Nội mới vô cùng nghe. Tôi bỗng nghĩ vì sao ba bá lại nói ra điều đó. Không biết các đồng chí điều tra can phạm làm sao, ba bá lại biết. Các đồng chí nên xem xét coi mình có lộ ra ở khâu nào không. Vụ ba bá chúng tôi mới bắt đầu, chắc là anh ba có tật giật mình thôi. Để tôi kể cho đồng chí nghe những năm ba bá hoạt động ở tỉnh Kiến Tường này, Hồi đó công an ta cũng đã có một thời gian theo dõi anh ta, sau thấy không có gì nên thôi. Công an nghi ba bá bắt đầu từ vụ tin ngạn. Tới năm 1967, anh ba bá về công tác ở Nông Hội tỉnh, rồi được Thường vụ tỉnh ủy kiến tường rút, đưa về công tác ở xã Bình Hiệp, thuộc vùng thị xã Mộc Hóa, thay cho đồng chí Chín Xuân, cán bộ của tỉnh, phụ trách xã Bình Hiệp. Khi đó, chi bộ bình hiệp họp, rồi phân công ba bá phụ trách ấp cái đôi. Dân số ấp này có chừng trên 600 người. Vùng này rất quan trọng, nó có tầm chiến lược, vì ta từ biên giới xuống, muốn xuống được tuyên thạch, mộc hóa, thì đều phải đi qua đây. Khi nhận nhiệm vụ, chi bộ phân công ba bá gặp đồng chí tư tuyển, lúc đó là tường vụ thị ủy phụ trách biên giới, kiềm nhiệm thị xã. Nhận nhiệm vụ, Ba bá đã quay qua hỏi Tư Tuyền là khi xây dựng cơ sở ở ấp cái đôi đã biết được mấy người. Thì Tư Tuyền nói biết năm ngạn, anh này là đảng viên, được đồng chí 8 Thắng giúp đỡ, phát triển. đường giới thiệu của Tư Tuyền, ba bá đã đột vô ấp chiến lược cái đôi, đi ngang qua nhà ngạn và móc ngạn ra hướng biên giới. Tại Gò Năm Rồ, ở vùng giáp danh giữa ta và nước bạn. Ba bá đã tổ chức học tập cho ngạn, đồng thời giao nhiệm vụ cho anh ta đi vận động quần chúng bám dễ, sâu chuỗi và thu tài chính, nắm tình hình quy luật địch. Tìm cách lên kế hoạch, diệt cho được tên công an ác ôn Trần Văn Kính, Nguyễn Văn Hầu. Lúc ấy ngạn đã nhận hết, ba bá giao cho ngạn phụ trách từ khúc cái đôi bé trở xuống, còn ba bá thì phụ trách từ cái đôi lớn trở lên đầu khu. Thời gian đó, Ngạn cũng đã vận động thu được một số tiền quà gửi vô cho ta. Còn việc diệt hai tên ác ôn, Ngạn đã không làm được. Ngạn nói là đảng viên hợp pháp sợ hành động sẽ bị lộ. Cho đến khoảng tháng 9 năm 1968, khi Ngạn trở vô căn cứ, nói bọn địch phát hiện ra anh ta là cộng sản, nên anh ta xin vô hoạt động bất hợp pháp. Lúc ấy, Ngạn cùng đi với cháu ruột của mình, tên là Nguyễn Văn Côn, Ba Bá có báo cáo lên Thượng vụ thị xã ủy, đồng chí 10 Phúc đã chỉ đạo cho Ngạn và Côn ở chung cùng với Ba Bá và móc gia đình người của lão vô. Hồi đó họ ở nhờ nhà của một người Campuchia ở gần biên giới, đó là một căn nhà ngói khá rộng, họ ăn ngủ ở đây, còn tài liệu thì gửi ở nhà ông Khâm. Tên Ngạn khá thông minh, nhanh nhẹn, tên Côn thì có phần hơi lù khù, văn hóa thấp, chữ viết còn chưa rành. Ba bá đã đạo diễn cấp trên cấp cho ngàn một khẩu K54 tám côn giữ cây AK. Hồi ấy ta đã có chủ trương giải tán phòng vệ dân sự, lấy súng địch. Ba bá được chỉ đạo đột vô ấp chiếm lực cái đôi. Lần đó hướng của ba bá lấy được hai cây súng garang, còn hướng của ngàn không lấy được khẩu nào. Khi về thị ủy đã giao cho ba bá kiềm điểm ngàn. Bà làm qua loa và báo cáo ngàn không muốn lấy súng địch vì thương anh em phòng vệ dân sự bị bọn ngụy sẽ bỏ tù, tội nghiệp. Thời gian đó, đường dây giữa thị xã qua tuyên thạch bị lộ, bọn địch phục kích liên miên. Chúng lại còn biết trước cả kế hoạch tiến công vào ấp chiến lược cái đôi, nên chúng đã phòng bị sẵn sàng để đón anh ta. Cơ sở bị lộ, cán bộ nào về công tác ở thị xã, bọn địch đều biết. Lúc đó chúng tôi cũng đã có đặt ra nghi vấn, bá, ngạn nên cử người theo dõi. Nhưng sau cũng phải nhờ tới nội tuyến của ta báo về tên ngạn là công an địch, ta mới bắt được hắn. Lúc đó chúng tôi đã có 13 bá lên làm việc, nhưng người xây dựng giới thiệu ngạn không phải là ba bá. Hơn nữa, lúc ngạn chạy vô xin hoạt động bất hợp pháp, Bá cũng đã có báo cáo và xin phép cấp trên nên chúng tôi không có lý do để kiểm điểm ông ta mà chỉ phê bình về tinh thần bảo mật đã để cho ngàn đánh cắp mất tài liệu. Chỉ thị vùng ven của Trung ương Cục phát xuống cho cán bộ thị ủy viên làm tài liệu học tập. Về nguyên tắc học xong đáng lẽ phải nộp ngay tài liệu về trên thì ba bá kêu mất. Tới khi ta bắt ngàn hắn cũng nhận là đã đánh cắp tài liệu đó trong sắc cốt của ba bá. Hồi ấy, bá nhận là không cảnh giác. Chỉ nguyên việc ngạn, trở vô xin hoạt động bất hợp pháp, gia đình ngạn còn ở trong ấp chiến lược mà bọn địch để cho yên ổn, không khủng bố cũng đã đủ đáng nghi rồi. ấy thế mà hồi ấy, bá đã không nhìn nhận ra được vấn đề đơn giản đó. Sáu tùng thật thà. Hồi chiến tranh chống Mỹ, tụi tôi lại hoạt động ở vùng Đức Hòa, Đức Huệ. Vùng kiến tường này thu thiệt tụi tôi biết rất ít, Hồi anh ba làm an ninh ở Ki kiến Tường vụ con Mỹ Linh ra sao hiểu được nguồn gốc Mỹ Linh chúng tôi mới có cơ sở hiểu thêm tại sao ba bá lại phản ứng khi ta bắt Mỹ Linh chuyển Mỹ Linh thì như vậy hồi đó ta kẹt người đi công văn nên ba bá chín hưng tư H họp đã nhất trí chọn cô ả Mỹ Linh được giao cho thị xã ủy quản lý. Thời kỳ này, thị xã hủy cũng đang bị bom pháo liên tục. Công an nghi vấn Mỹ-Linh nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Hồi ấy, Mỹ-Linh lại yêu đồng chí Chuẩn là trung đội trưởng X-16 của quân khu 8, đóng ở cái rưng, họ ăn ở với nhau có chửa và đặt vấn đề tuyên bố. Khi đó, anh Tư Tuyền, tù trưởng X-16 không chịu vì công an đang nghi vấn Mỹ-Linh. Hơn nữa, gia đình Mỹ-Linh toàn phản động chồng trước của À là tình báo của địch, đã bị ta bắt sử tử. Lúc ấy bá và một đồng chí cán bộ của mình đã bơi xuồng vô tận X-16 để can thiệp, nhận Mỹ Linh là cơ sở của ta, rồi đề nghị X-16 cho tổ chức lễ tuyên bố kẻo tội nghiệp tụi nó. Tuy nhiên, X-16 vẫn không chấp nhận. Cuối cùng, Mỹ Linh và Chuẩn tự ở với nhau. Ban chỉ huy X-16 mặc nhận, Thời kỳ này ở đâu cũng bị bom pháo ngập trời. Ê, vậy mà, cơ quan X-16 đóng ở cái rưng vẫn bằng chân như vài không hề bị bom pháo hay đánh điểm. À, thì ra Mỹ Ngụy đã khoanh cho X-16 vùng an toàn đấy, ở đó có cơ quan chồng Mỹ Linh mà. Tình yêu có khi cũng được việc đấy chứ. Bà Cảnh cũng bật cười vì nhận xét của Sáu Tùng. Kể về Mỹ Linh đến đây, ông thấy đã đủ vì đoàn sau 6 tùng đã biết. Mãi cho đến ngày giải phóng, ta khai thác bọn phòng nhì ngụy và lục hồ sư của chúng mới phát hiện ra Mỹ Linh chính là công an địch. Như vậy, Mỹ Linh là tình báo của bọn địch nay đã rõ, nhưng hồi ấy ba bá có biết không, có liên quan gì với ba bá không, như khả năng Mỹ Linh là đồng bọn của ba bá chẳng hạn. Điều này thì chúng tôi cũng chưa nắm chắc được. Hồi ấy công an kiến tường chỉ mới nghi Mỹ Linh thôi. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí nội tuyến đang nằm trong phòng nhì của địch, xong cũng không tìm ra tên Mỹ Linh. Phải sau hòa bình chúng ta mới tìm ra được. Đầu mối Mỹ Linh cũng khá quan trọng, nên bọn địch mới giữ kín đến ngay trong cơ quan phòng nhì địch mà nội tuyến của mình cũng chịu không biết. Còn vụ tên đường mà ba bá đánh động, anh ba cũng biết chưa? Sau tùng bỗng chuyển gam, Biết tôi là thủ công vùng Đồng Tháp 10 này mà. Tên đường cũng được ba bá xây dựng cơ sở. Sau hòa bình ta mới phát hiện ra cùng lúc với Mỹ Linh. Vấn đề hoạt động cài cắm của tin đường là do phòng nhì của bọn địch thực hiện cũng tương tự như vụ Mỹ Linh. Sau tủng thở dài, thiệt lạ lùng, chúng tôi thẩm vấn binh sĩ phòng nhì ép đặc biệt an ninh quân đội. Nhưng không ai biết ba bá có hoạt động cho địch. Chúng tôi cũng đã lục tất cả hồ sơ cũng không hề có tin ba bá. Có khả năng ông ta là tình báo của cơ quan CA Mỹ. Nếu bá làm cho bọn Mỹ thì thiệt khó điều tra vì mọi tài liệu hồ sơ khi lên máy bay về nước tội CA đã mang đi sạch trơn Còn lại hồ sơ sống đó là các nhân viên người Việt nằm trong cơ quan CA. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện say xưa Đà đến núi đất lúc nào chẳng hay. Núi đất là một thắng cảnh đẹp của Mộc hóa. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và quân đội ta đến Mộc hóa đều lên xem núi đất. Giữa một vùng đồng bằng mênh mông có một cái núi, cây cối um tùm, kẻ cũng hay hay. Người ở vùng rừng núi thì chỉ mơ được xuống đồng bằng nhìn cho đã tầm mắt, còn người ở đồng bằng thì lại thích có núi leo chơi. Núi đất này được đắp từ đầu năm 1958, thời đó tên trung tá tỉnh trưởng kiến Tường Đinh Văn Phát đã bắt các tù nhân chính trị của ta đào hố để đắp núi. Bọn chúng lại bắt anh em phải chở đá về phủ lên trên, trông bề ngoài giống như núi đá. Bên trên núi đá bọn chúng cho đắp tượng Đức Mẹ rồi xây đường tròn chôn ốc đi lên tạo ra cái vẻ giống như là núi tự nhiên. Ở dưới hồ, bọn chúng cho chồng sen xây nhà tùy tạ. Có lẽ đây là tùy tạ đẹp mà ngộ nghĩnh giữa vùng cây cảnh thơ mộng nên ngô đỉnh diệm mỗi khi đến kiến tường đều đòi ngủ một đêm ở đây. Ba cảnh cùng với sáu tùng leo núi, một trường thì mỏi chân, họ bèn ghé vào tiệm giải khát ở trên nhà tùy tạ. Đây là quán của công ty cấp 3 Mộc Hóa. Tối đến, đèn bật lên, khung cảnh núi đất càng đẹp một cách huyền ảo. Những cặp tình nhân từ thị trấn kéo ra, nghe nhạc, uống nước hay dạo quanh hồ, họ còn dẫn nhau lên núi đất tình tự. Mai này, cùng với khu rạch rừng, nơi đây sẽ là danh lam thắng cảnh của mộc hóa, thu hút khách tập phương. Nhà tùy tạ nhỏ như vậy mà lại không kín đáo, thẳng Diệm hắn ngủ lạnh chịu chi nổi, anh ba... Nhà thủy tạ ta đang ngồi đây là mới dựng sau hòa bình, còn nhà tùy tạ của tiên tỉnh trưởng Phát thì xây kiên cố và đẹp lắm, nhưng hôm tiếp quản anh em mình đã phá sập mất. Ba cảnh giải thích. Khi phố xã đã lên đèn, cả ba cảnh và sáu tùng lại lưỡng tưởng thả bộ về. Sáu tùng hỏi ba cảnh, anh biết dinh tỉnh trưởng ngụy chỗ nào? Ngày đối diện với cơ quan chúng tôi đó và hành chính thì ngay chỗ ủy ban huyện. Trước nó là thế nào, bây giờ các cơ quan ta tiếp quản cũng tương tự như vậy. Anh biết cơ quan tình báo CA Mỹ đóng ở đâu không? Sau tiếp quản, tôi điều tra mãi mới ra. Nó nằm ngay trong thánh đường của đạo tin lành một khóa này. Ta lại đó chút nghen. Bà cảnh cười, không hiểu sao Sáu Tùng lại thích đi dạo đến thế. Thánh đường Mộc Hóa nằm kế bên sân lễ giữa một khu đất rộng, cây cối xanh tươi. Ngay trước cửa nhà thờ được đắp rất nhiều tượng, kể cả các tích đạo. Sáu Tùng không mấy chú ý đến tượng, ông chủ động kéo ba cảnh đi sâu vào phía ngôi nhà dành cho các nữ tu sĩ. Đó là một dãy nhà trệt, cất giống như cư xá. Các phòng đều đang đóng cửa, cuối dãy mới có một cánh cửa mở. Ngồi trước cửa là một cô gái chừng trên dưới 20 tuổi, da trắng, khuôn mặt tròn, từ cái miệng đến đôi mắt đều đẹp như vẽ Ba cảnh hỏi cô gái, cha ở nhà nào, cháu? Dạ, cha ở cái nhà đúc đẹp nhất đó. Dường như cha đi vắng phải không cháu? Dạ, cha vừa mới đi khỏi thì hai bác tới. Dạ, thưa, hai bác kiếm cha có chuyện chi không? Ba cảnh lúng túng, à có có chút chuyện. Cô gái kéo ghế mời hai bác ngồi nghỉ chút xíu trà về. Hai ông già không từ chối, sáu tùng tranh thủ, nhà để xe của cha cháu có biết chỗ nào không? Rà ngay kế bên nhà của cha đó, nhưng sau giải phóng người ta phá đi rồi. Cháu ở đây lâu chưa mà biết rành vậy? Già con mới đến đây, quê con ở Thái Trị. Mẹ con có quen với cha nên xin cho con trọ ở đây để đi học. Sáu Tùng nghĩ, các con bé này chắc sống sung sướng, chơ dân vùng Đồng Tháp Mười này nếu phải ra ruộng với nước phèn và nắng mưa thì làm sao mà lại trắng như bột thích kia. Dọc đường quay về, Sáu Tùng nói với ba cảnh, Tôi nghe nói cơ quan xe Mỹ đóng ở đây nhưng không hiểu vì sao chúng lại đặt cơ quan ở nơi có nhiều người qua lại như thế. Ba cảnh giải thích, người ta đi lễ có giờ và có ngày cho anh Sáu. Trong những ngày giờ đó, bọn chúng đâu có làm việc. Tụi Mỹ ưa đi nhà thờ, nên chính tụi nó ở trong khu nhà thờ lại rất ít người để ý. Không thì anh hỏi ngay những nhà dân ở bên cạnh thánh đường này coi. Chả ai ngờ được, ở ngay bên trong thánh đường Linh Thiêng lại có một cơ quan xe Mỹ. Sau Tùng bật cười, ông biết ơn ba cảnh đã cho biết bao nhiêu chuyện mới mẻ. Cuộc du lịch này thật lý thú. Nhờ nó mà ông đã hình dung ra được những điều có liên quan đến vụ án ba bá. Chai cải tạo ở Mộc Hóa nằm ở ngoại ô của thị trấn. Nhìn từ xa, tưởng đó là một nông trường bộ vừa mới được xây dựng trên Đồng Tháp 10 Những căn nhà lá mọc lên ngay hàng thẳng lối ở khoảng giữa khu nhà mới có một căn nhà mái tôn đồng trống mênh mông nên nhìn nó nổi bật hẳn lên sáng rực dưới nắng. Khách đến gần mới nhận ra những con kinh mới đào, đất còn tươi mới. Dưới mương, một túp người đang đầy bẻ cỏ đứng cao chót ngất trôi theo dòng nước. Có lẽ họ sẽ dùng cỏ làm củi đun bếp trên đồng một màu xanh mượt trải ra bao la. Trên các clip là rau muống, rau cải, khoai mì Thỉnh thoảng Sáu Tùng mới nhìn thấy một tốt người đang lúi húi tưới rau Nhà của ban quản lý trại đúng là căn nhà tôn mà anh đã nhìn thấy từ xa Trại trường Ba Long và Sáu Tùng đều là người cùng ngành Đã quen biết nhau từ lâu nên việc gặp gỡ trở nên thân mật Sáu Tùng đã đi thẳng vào vấn đề chính Tên Võ Văn Tuấn thám sát ngụy vẫn còn ở trong trại của anh chứ? Còn, ba lòng ngạc nhiên, có việc chi về anh Sáu? Anh có hồ sơ của tên Tuấn ở đây không? Cho tôi mượn chút đi. Ba lòng bước ngay sang phòng bên. Lát sau, ông cầm trên tay một tập hồ sơ dày trao cho Sáu Tùng. Tôi đoán chắc anh vẫn còn nghi ngờ về chi tiết tên Tuấn nhận làm việc cho cơ quan CA Mỹ. Sáu Tùng nhìn bạn cười. Anh đoán trung phóc. Trao đổi dăm ba câu chuyện, ba lòng ý tứ rút ra khỏi phòng để Sáu Tùng đánh vật với sấp hồ sơ. Một lúc lâu sau, Sáu Tùng gấp tập hồ sơ lại, đang ngồi uống trà, khuôn mặt đâm chiêu. Thấy ba vừa bước vào, Sáu Tùng đã phấn khởi nói ngay. Anh ba này, theo như hồ sơ các anh ghi được, tên Tuấn nhận có công tác cho cơ quan tình báo Mỹ ở kiến tường. Đầu mối là Lê Văn Bộ, nhưng hắn khai là đầu mối giả. Hắn Chỉ khai vậy để xí gạt bọn Mỹ lấy tiền tiêu xài phải không? Các anh đã cho thẩm vấn lại chưa? Chưa, vì mọi việc hay còn mới mẻ. Được rồi, giờ tôi nhờ anh cho gọi tên Tuấn lên đây cho tôi gặp nó một chút. Ba Long quay ra cửa gọi người phục vụ rồi quay vào nói với Sáu Tùng. Tên Tuấn là cán bộ đại đội phó ra chiêu hồi, hồi năm 1969. Lúc ấy chiến tranh đang rất ác liệt, hắn đã được bọn Mỹ Ngụy ở Mộc hóa chú ý, đưa vào trại chiêu hồi học 45 ngày rồi cho về quê. Tuấn về rồi làm ở hãng nước đá, nhưng Tuấn vẫn còn trong tuổi quân dịch nên lại phải ra làm lính thám sát để khỏi phải ra trận. Vì theo như lời Tuấn khai, chiêu hồi là để tránh cái chết mà nay lại đi lính ra trận thì đằng nào cũng sắp vào cái chết cả. Hắn văn hóa thấp, con nhà nghèo, chồng nông dân đặc xệt nên chắc cũng chỉ làm được đến như vậy là hết. Anh coi ở trong hồ sơ, chữ của Tuấn viết như gà bới, câu cú lung tung, lỗi chính tả cả đống. Hắn không biết cái cách để diễn đạt cho trôi chảy điều muốn nói. Cỡ tên Tuấn thì chả làm nên công chuyện gì đâu. Ây, đừng có chủ quan đó nha. Sáu Tùng nhắc. Anh còn nhớ hắn đã từng giữ chức đại đội phó đằng mình đấy nhá? Mà coi nào, từ 1969 lận đó nha, đã là đại đội phó. Cứ cho là thiếu ý đi, thì lúc ấy tôi và anh chắc chắn là lính của anh ta rồi đó nghen. Cả hai cùng cười. Người phục vụ báo đã dẫn Tuấn đến. Ba Long gật đầu, cứ dẫn anh ta vô đây. Một người đàn ông da ngâm đen khỏe mạnh bước vào. Sáu Tùng đưa mắt quan sát kỹ đối tượng. Tuấn chạc ngoài 40, người thấp nhưng to, chắc, khuôn mặt lớn, hơi rỗ, mũi tẹt, cặp mắt gian xảo miệng rộng. Tuấn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông, tay lóng ngóng như thừa thải. Sáu Tùng đầy bị thuốc dê về phía ông ta. Anh cứ tự nhiên. Chẳng nói chẳng rằng, Tuấn thò tay móc thuốc dê, những ngón tay to, ngắn, lóng ngóng, cuộn thuốc, bật quẹt. Chờ cho Tuấn đã trở lại bình tĩnh. Sáu Tùng mới lên tiếng. Anh Bảy đã có gia đình mới chưa? Sáu Tùng hỏi như vậy. Vì anh đọc thấy trong hồ sơ. Biết Tuấn có vợ trước đã ly dị. Tuấn cưới vợ sau tên là Nhiều. Có một con. Đến năm 74 thì cô ả lại trúng pháo chết. Dạ thưa cán bộ. Mới hòa bình. Tôi chưa kịp xây dựng gia đình. Sáu Tùng nghĩ. Tuấn trả lời lưu lát và biết dùng từ như vậy cơ mà, không lẽ người ta lại nói một đằng và viết một nẻo? Tôi hỏi, và anh phải trả lời thành thật, chỉ có thành thật mới sớm được về sum họp với gia đình, còn nếu khoanh co, rồi cuối cùng chúng tôi cũng biết, anh sẽ phải ở lại đây lâu đấy. Những năm làm lính thám sát, anh có xây dựng được đầu mối nào là người của cách mạng không? giờ thưa cán bộ tôi không có xây dựng được đầu mối nào cả vì tôi là người kháng chiến gia chiêu hồi tôi sợ trở vô cứ anh em ở trong đều biết tôi họ sẽ xử tôi ngay vậy chơ anh lấy tin tức ở đâu không lẽ trong chừng ấy năm làm lính thám sát anh không làm nên chuyện gì mà bọn chúng để cho anh yên sao giờ thưa cán bộ đơn vị thám sát chúng tôi được chia làm trung đội tiểu đội và tổ. Tổ của tôi gồm có ba người nắm tin ở vùng xã Tuyên Thạch do anh Trương Văn Bảy làm tổ trưởng và một tổ viên là Văn Ngọc Sáu. Tôi lấy tin tức do người thân đi làm đồng kể lại Việt Cộng đóng ở đâu. Ngoài ra, tôi còn có một người chị dâu là Ba Duyên làm đầu mối đi vô cứ, vô đồng để dò la tin tức. Trong hồ sơ, anh Khai có công tác với cơ quan tình báo Mỹ giờ tôi có cộng tác với trung thời gian, chẳng qua tôi dọc láo để kiếm tiền thôi. Theo tôi biết, muốn cộng tác với bọn CA Mỹ, chúng nó sẽ yêu cầu anh phải có đầu mối. Đầu mối phải là người có chức vụ quan trọng trong hàng ngũ đối phương. Và tụi Mỹ cũng không phải là trẻ con để cho anh có thể lừa gạt chúng. Chúng sẽ kiểm tra rất kỹ về đầu mối. Hơn nữa, đầu mối phải có lý lịch, ảnh và nhiều thủ tục khác nữa. Vậy đầu mối của anh là ai mà trong suốt thời gian qua bọn chúng lại có thể để yên cho anh cứ thế lĩnh lương và còn cho anh cả bí số nữa? Hỏi xong câu đó, Sáu Tùng tin rằng Võ Văn Tuấn sẽ phải cứng họng và phải khai ra người mà anh đang cần. Nhưng trên khuôn mặt lạnh như tiền của anh ta vẫn không hề tỏ ra một vẻ gì lúng túng. Hắn bập sâu một hơi thuốc rồi trả lời giả thưa cán bộ, thiệt tình là tôi chỉ dọc láo bọn Mỹ để lấy tiền xài. Tôi khai man đổ mối là Lê Văn Bộ, đại đội trưởng đặc công của tỉnh Kiến Tường, do tôi móc. Thực tình, lúc đầu tôi cũng đã nghĩ đến việc sẽ nhờ chị ruột anh bộ móc nối nên đã hứa liều với tụi Mỹ. Tụi nó nói nếu móc được, nó sẽ trả lương hàng tháng 15.000 đồng. Đó là khoản tiền lớn nên tôi nhận lời, tôi kiếm trị để nói rõ yêu cầu của mình. Lúc này tôi có người cậu làm ở ban hai cho biết tụi nó sẽ bắt trị vì chị ta là cơ sở cách mạng. Tôi đã đến báo cho phố biết tin đó. Phố tỏ ra rất sợ sệt. Tôi mới nói với phố là nếu chịu cộng tác với Mỹ, tôi sẽ bảo lãnh. Phố đã nhận lời đi móc em ruột mình. Tụi Mỹ yêu cầu bộ phải gửi lý lịch ảnh ra để tụi nó làm hồ sơ. Nhưng vì chưa có được sự cộng tác của bộ nên tôi đã tự viết lấy lý lịch. Vì là người cùng xóm nên tôi đã viết lý lịch của bộ không mấy khó khăn. Còn hình tôi đã nhờ chị Phố về nhà lấy hình của bộ treo ở trên tường. Tôi dán hình vô, vậy là có hồ sơ của bộ, rồi tụi Mỹ cho bộ bí số 208, còn tôi bí số 205. Không có bộ công tác, anh lấy tài liệu tin tức ở đâu để đưa cho Mỹ? Dạ, thưa cán bộ, tôi lấy tin ở bên cơ quan thám sát và cả tin tôi lấy được về rồi chế biến thành tin của Lê Văn Bộ. Nhưng tụi Mỹ còn lạ gì tuồng chữ của anh, làm sao anh qua mặt được chúng nó? Dạ, thưa, khi viết thành bản tin rồi, tôi nhờ anh bạn Tô Văn Sơn viết lại nên tụi Mỹ vẫn tưởng đó là chữ của bộ mỗi lần nhờ chép như vậy tôi đều chia tiền lương của Lê Văn Bộ cho Sơn Sơn quê ở đâu già thưa cán bộ anh Sơn quê ở gò ớt Tuyên thạch đầu mối Lê Văn bộ kéo dài được bao lâu thưa cán bộ đầu mối anh bộ được chừng một năm thì chấm dứt tại sao lại chấm dứt giả thưa vì thị phố không mắc được với bộ Chỉ sợ tụi ban hai bắt nên đã bỏ trốn lên Tây Ninh. Từ đó không tìm ra trị phố nữa. Thời kỳ này, tụi Mỹ nó bắt đầu nghi ngờ tôi. Chúng bắt tôi ngồi máy trắc nghiệm. Tôi sợ sẽ không thể nói dối được lâu nên đã báo với chúng bộ đã được đi học ở miền Đông. Tụi Mỹ tin và thui không cấp lương cho tôi và bộ nữa. Cơ quan CA Mỹ có mấy người. Anh đã làm về trực tiếp với Mỹ hay là qua một người Việt Nam? giả thưa, tôi làm việc qua tên thông dịch. Tôi chỉ đến cơ quan CA có một lần. Vào lúc cơ quan vắng hết, chỉ có một tên Mỹ còn lại. Tên Mỹ đó tên là gì? Tên phiên dịch tên là gì? giả thưa, người Mỹ đó tên là Penesca, còn tên thông dịch tên là Nguyễn Văn Đoàn. Tôi thường làm việc nhận chỉ thị và lương qua tên đoàn và đến nhà riêng của đoàn chứ không có đến văn phòng. Anh có biết thêm những người khác ở văn phòng của CA không? Thưa có thấy một cô đánh máy, người lái xe và thêm vài người nữa nhưng tôi không có biết tên. Tôi có hỏi đoàn nhưng hắn không có nói. Anh có chụp hình chung với đoàn hay với ai ở cơ quan CA không? Anh có một tấm hình nào của bọn chúng không? Thưa không. Anh còn nhớ mặt chúng không? Thưa nhớ mặt đoàn và cô đánh máy. Sáu Tùng rút ra một xấp hình xòe ở trên bàn cho Tuấn coi. Anh coi ai là người đánh máy. Tuấn xem một lát, chọn ra được một tấm. Thưa đây, tôi ngờ ngỡ, không biết có đúng không. Sáu Tùng ngắm nhìn cô gái mặc áo dài trắng, tóc xoã ngang vai, đội nón lá, tay cắp cặp, miệng đang cười. Phía sau là cảnh của một trường học có hai lầu. Sáu Tùng đánh dấu vào sau tấm ảnh, rồi nhìn thằng Bảo Tuấn anh có quen ba bá không? Dạ có. Anh và ba bá từ trước đến nay quan hệ thế nào? Dạ, từ gia đình tôi và anh ba bá là người cùng xã, ảnh là cán bộ xã, gia đình tôi nghèo, được anh ba giúp đỡ từ nhỏ đến lớn. Tôi cũng được ảnh dìu đi hoạt động cách mạng. Tôi được kết nạp Đảng Lao động Việt Nam cũng do anh ba giúp đỡ giới thiệu anh là phó bí thư chi bộ kiêm xã đội trưởng trực tiếp phụ trách đội võ trang của xã tôi là đội viên võ trang của xã luôn luôn ở bên cạnh anh ba khi đi công tác anh cho tôi đi cạnh để bảo vệ tình cảm anh em rất thấm thiết chưa bao giờ tôi có ý nghĩ gì sai đối với anh ba bá khi anh đi triều hồi anh ba có biết không lúc đi triều hồi tôi không biết rõ anh ba công tác ở đâu Sau khi chiêu hồi, anh có gặp ba ba lần nào không? Già thư không? Anh có nhận được thư của anh ba lần nào không? Hỏi tuấn câu này, sáu tin rằng thế nào tuấn cũng sẽ mắc mẫy. Anh được ba cảnh cho biết, hồi tuấn ra chiêu hồi, hắn tỏ ra chống phá cách mạng một cách điên cuồng. Bà Cảnh đã xin ý kiến để viết tư cho Tuấn, đại ý nói rõ lượng khoan hồng của cách mạng, chỉ cho Tuấn thấy sức mạnh của lực lượng cách mạng, ngày toàn thắng không xa nữa. Tuấn nên suy nghĩ lại, nếu chịu lập công chuộc tội sẽ được chấp nhận, Tuấn là cơ sở của cách mạng. Thư đã được gửi tới tận tay Tuấn, xong hắn vẫn không có phản ứng gì. Hôm sau, ba Cảnh đã gặp bá và nói. Chú ơi, có tình cảm với thằng Tuấn, chú viết thư cho nó, kêu nó làm cơ sở cho ta coi. Ba bá đã nhận lời và viết thư cho Tuấn. Ba bá cẩn thận đưa thư ấy cho ba cảnh, coi rồi mới dán vào rồi đưa cho một nữ giao liên mang thư đi. Nữ giao liên ấy sẽ trao cho chị ruột Tuấn và chắc chắn Tuấn cũng sẽ nhận được. Sáu Tùng hỏi câu đó nhằm đánh vào tâm lý sợ sệt của Tuấn. Nếu ba bá là đầu mối của Tuấn, thì Tuấn sẽ sợ mọi việc liên quan đến ba bá sau ngày hắn đã ra chiêu hồi, nên chắc chắn Tuấn sẽ chối không. Nhưng Sáu Tùng không ngờ Tuấn lại trả lời. Dạ, thưa, tôi có nhận được một lá thư của anh ba gửi ra. Lá thư đó kêu gọi tôi quay lại công tác với cách mạng. Nhưng tôi sợ tụi Mỹ, tụi thám sát, nên không có dám nhận. Câu trả lời của Tuấn làm sáu tùng tin, Tuấn nói thật, hắn không có gì liên quan đến ba bá, nhưng giá như hắn chỉ nói có nhận được một lá thư của ba bá, rồi để ông hỏi lá thư ấy nói gì, rồi hắn mới thanh minh, thì ông lại không nghi ngờ. Đằng này, ngay trong câu trả lời, hắn đã vội tìm cách thanh minh về lá thư, chi tiết này đã làm cho ông nghĩ khác về Tuấn. Hắn thật sự là một kẻ khôn ngoan, chứ không phải là một kẻ văn hóa thấp như anh trại trưởng đã nhận xét. Được rồi, tất cả những lời anh ta khai trên sẽ được thẩm tra lại. Ông sờ tay vào túi áo, chiếc máy tu băng cồm cộm trong tay. Một thiết bị thu băng đặc biệt, chỉ nhỏ như hộp diêm nhưng có độ nhảy cao và một cuộn băng có thể ghi liên tục trong vài giờ đồng hồ. Toàn bộ cuộc thẩm vấn này đã được máy ghi lại đầu mối Lê Văn Bộ không lẽ đội Mỹ cũng ngây thơ như vậy sao Võ Văn Tuấn hãy cứ chờ đấy 6 Tùng đã dừng cuộc thẩm vấn nhưng suy nghĩ một lúc ông lại kêu Tuấn lên quyết định đánh đòn cân não về đầu mối Lê Văn Bộ anh có thể tạm dừng tôi hỏi thẳng rằng ngoài bộ ra da, anh còn một đầu mối nữa khá bự Tài liệu tôi đã có, nhưng anh chưa thật thà khai báo, rõ là anh đang cố tình che giấu, cách mạng sẽ khoan hồng cho bất kỳ ai thành thật khai báo, cách mạng sẽ không trả thù, anh nên trả lời cho đúng. Mổ hôi đổ ra ướt đầm trên mặt, Tuấn bóp chán ly lịa khổ sở. Sáu Tùng nói tiếp. Tôi có rất ít thời gian để gặp anh, nhưng chính tôi là người giám sát mức độ khai báo, thật thà hay cố tình che giấu, từ đó sẽ xét tha sớm hay kéo dài. Chiếc áo tuấn mặc đã ướt đấm mồ hôi, khuôn mặt hắn tái dần, hắn lúng túng nói một cách nặng nhọc. Thưa cán bộ, tôi xin khai, mong cán bộ sớm tha cho tôi được sum họp với gia đình. Bằng cách kể không đầu không cuối Hắn đã khai với 6 Tùng về ba bá 6 Tùng kiên nhẫn nghe Nhưng để đảm bảo hồ sơ chứng từ Ông đã rút giấy viết trao cho Tuấn Bây giờ anh suy nghĩ và viết lại Những việc liên quan đến ba bá Anh nhớ khai rõ từ khi triển khai đầu mối Cho đến những ý định của Mỹ Nhớ gì ghi nấy viết càng nhiều càng tốt Tuấn run run nhận giấy viết Sáu Tùng đứng lên cười, anh có thể về chạy được rồi. Sáu Tùng trở về Tân An giải quyết một số vụ án khác nữa. Mấy ngày ông đi vắng đã có biết bao nhiêu việc phải làm ở nhà. Ông lại chúi mũi vô chồng hồ sơ. Ngoài con nổ trước nhà, tiếng động cơ xe cổ cứ âm y vọng vào đều đều. Còn lộ 4 lúc nào cũng náo nhiệt làm Sáu Tùng rất mệt. Ông vừa phóng xe Honda cả gần trăm cây số từ Hiệp Hòa lên. Vợ ông bị bệnh cả mấy tháng nay. Bà cũng là một đảng viên đi kháng chiến từ năm mậu thân. Ông gặp bà ở Ba Tu và hai người cưới nhau trong vùng kháng chiến. Hai người đã có năm mặt con. Đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới được mấy tháng. Bà sinh đứa út và bị bệnh phổi. Đứa bé đã phải cai sữa sớm. Bệnh tình của bà kéo dài, phải điều trị cả mấy tháng nay trong bệnh viện hậu nghĩa. Sáu Tùng lo nhất là không có tiền trị bệnh cho vợ. Nhà ông nghèo, từ đời cha cho đến đời con đều phải đi làm mướn sống. Bây giờ, gia đình lại càng thêm túng thiếu. Lương của ông không đủ nuôi con. Cứ hết giờ làm, Sáu Tùng lại tranh thủ về thăm vợ. Chồng ông hốc khắc hẳn đi vì lo lắng nhưng trước vụ án này, Sáu Tùng thấy không yên tâm để giao cho người khác, ông lao vào công việc một cách say mê đến quên hết mọi phiền toái khó khăn thường ngày. Để rồi, tới khi xe ra khỏi giờ, ông lại bù đầu vào công việc gia đình. Có khi ông thấy chuyện khó khăn về kinh tế còn làm đau đầu hơn cả những vụ án phức tạp. Cố gạt sang một bên những câu chuyện thường ngày ấy, Ông lật hồ sơ của ba bá và trăm chú đọc. Đây là hồ sơ do Thiếu Ý Nam vừa lấy được trong những ngày ông lên Mộc hóa. Ông đọc rất kỹ quá trình công tác, thời gian giữ chức vụ của ba bá. Năm 1947 làm cán bộ phân đoàn Tuyên Thạch. Năm 1955 cho tới năm 60 hoạt động bí mật. Từ năm 65 đến năm 66 là bí thư xã Tuyên Thạch. 67 đến 569 Bí thư xã Bình Hiệp năm 69 tới năm 75 thị ủy viên thư ký công đoàn kiến Tường ông lấy viết đỏ gạchh đít giai đoạn từ 1967 1969 và 1969 1975 thời kỳ này ba má giữ chức vụ quan trọng móc nối xây dựng nhiều cơ sở trong lòng địch thời kỳ thị ủy Mộc Hóa luôn bị đánh điểm chi bộ Tuyên Thạch bị bắt Sáu Tùng lật cuối bản lý lịch, thấy có lời nhận xét của Đảng ủy cấp trên về những ưu khuyết điểm của Bá Bá. Sáu Tùng với tay nhấn nút micro gọi vào máy: "Mời đồng chí Nam lên gặp tôi." Tiếng nói trong máy vọng ra: "Dạ, tôi sẽ có mặt ngay." Chừng 2 phút sau, thiếu úy Nam đã đứng trước cửa phòng. Hôm nay Nam mặc quần tây đen, áo trắng bỏ trong quần một cách đứng đắn. Sáu Tùng thấy anh ta bỗng đẹp trai hẳn lên. Ở cơ quan ông hiện nay vẫn được phép mặc thường phục Một thoáng suy nghĩ rồi ông vẫy Nam. Ta vô công việc ngay nhé Nam kéo ghế ngồi chăm chú nghe thủ trưởng giao nhiệm vụ. Tôi đã coi qua lý lịch của ba bá. Bây giờ đồng chí sắp xếp lên bộc hóa nhờ đồng chí ba cảnh giúp đỡ. Vấn đề ba bá chỉ có mỗi đồng chí ấy biết thôi nên đồng chí đừng ngại. Tên Võ Văn Tuấn là đầu mối của ba bá để làm tình báo cho Mỹ. Tôi đã thẩm vấn hắn. Và ông kể lại rõ lời khai của Tuấn cho Nam nghe. Một lát sau, ông dặn. Bây giờ, đồng chí lên gò ớt tuyên thạch tìm gặp tên Tô Văn Sơn. Điều tra xem hắn có viết thuê cho Tuấn không. Và nếu có thì viết bao giờ, mấy lần, nội dung gì. Nhớ phải ghi lại mọi lời khai của Sơn. Xong việc thì đến gặp Lê Văn Bộ và thị phố là chị ruột cổ bộ Kiểm tra lại xem có đúng như lời của Tuấn Khai hay không Ông chỉ cần kể lại lời khai của Tuấn Là anh chàng Thiếu Ý Nam đã biết phải làm gì rồi Xong vốn tính cẩn thận Và lại ông thấy đây là nhiệm vụ đặc biệt Không thể để xảy ra sư suốt Nên đã căn dặn rất kỹ Khi Thiếu Ý Nam bước ra cửa Ông mới sực nhớ ra Đồng chí mời luôn đồng chí Phúc lên cho tôi gặp nhé. Phúc là chiến sĩ mới về nhận nhiệm vụ dưới quyền ông được tròn 1 năm. Với cuộc điều tra vụ án này, Phúc chỉ được biết phần việc của mình, sáu tùng ra nhiệm vụ. Đồng chí lên thành phố Hồ Chí Minh đến số nhà đường Huỳnh Vũ Nghĩa gặp chị Đỗ Thị Thanh Vân. Hỏi chị ta xem tên thông dịch viên cơ quan CA Mỹ hiện đang ở đâu. Nếu Vân không biết thì đồng chí phải tổ chức điều tra, cho ra tên thông dịch tên đoàn đó. Khi bắt được tên này, cơ quan sẽ có tài liệu sống để có thể điều tra sâu vào một vụ án lớn hơn. Bởi vậy, nhiệm vụ của đồng chí là hết sức quan trọng. Trao sớp hồ sơ của tên Nguyễn Văn Đoàn cho Phúc, ông căn dặn tiếp. Đồng chí về, đọc sẽ hiểu rất nhiều điều. Từ đó, đồng chí sẽ có cơ sở mà điều tra. Tuy nhiên, tài liệu về tên này còn mỏng quá, ngay cả nơi y thường chú cũng mới là giả thiết. Cô Vân mà đồng chí đến gặp, đó là nhân viên đánh máy cho cơ quan CA Mỹ. Cô vào làm từ tháng 6 năm 1968, ngày bọn Mỹ rút quân khỏi miền Nam mới nghỉ, nên chắc cô này sẽ cung cấp cho mình nhiều tài liệu quý. Đồng chí nhớ hỏi xem Vân đã đánh máy cho chúng gồm những tài liệu gì, tên người ngoài cơ quan CA mà ăn lương của bọn CA. Ông biết Mỹ sẽ không bao giờ đưa những tin quan trọng hay tài liệu, những báo cáo đầu mối cho đánh máy, bọn chúng thường chỉ viết tay gửi lên trên. Trung sĩ Phúc vui vẻ nhận nhiệm vụ. Anh hiểu không nên đi sâu vào những vấn đề mình không được phép biết. Phúc học hết lớp 12, rất giỏi toán, nhưng anh lại mê đọc chuyện trinh thám. Cứ hệ lúc nào rảnh, anh lại cầm sách đọc. Sáu tùng cầm bức điện khẩn trong tay, lòng cứ như lửa đốt. Chiếc xe nhảy trồm trồm trên con lộ, từ cai lầy lên đến bộc hóa, còn lộ xấu một cách tệ hại. Mới trở về Tân An được một ngày, mọi việc trong trại cải tạo bộc hóa đã đảo lộn tất cả, làm ông choáng váng. Hôm thẩm vấn, Võ Văn Tuấn đã khai một số thông tin về ba bá, nhưng những tài liệu đó chỉ mới là bước đầu làm cơ sở cho vụ án. Ông vẫn còn cảm thấy có một cái gì đó chưa thật rõ ràng. Ông nghĩ rằng vụ án ba bá phải bắt đầu từ Võ Văn Tuấn. Nếu Tuấn là đầu mối của ba bá thì hắn sẽ còn là đầu mối của ông để ông phăng ra cả ổ tình báo Mỹ hiện còn nằm trong nội bộ ta. Sau khi tẩm vấn xong, ông đã dặn với Ba Long là phải cử người theo dõi và canh chừng Tuấn cho chắc. Nhưng không thể ngờ được quân của ông đi xác minh còn chưa về thì Tuấn đã trốn khỏi trại lúc giữa đêm khuya. Tại sao đốn lại phải trốn? Nếu hắn chỉ là người ngán chiến tranh mà chiêu hồi làm lính thám sát, nếu hắn chỉ là một tin cộng tác với bọn CIA để làm tiền, nhiều tin hiện đang ở trong trại còn có quá khứ đầy tội ác đã từng giữ những chức vụ quan trọng hơn nhiều, nhưng chúng có phải trốn tránh đâu. Hòa bình, họ gia đình diện và đi học tập cải tạo, Thời gian sau họ sẽ được trở về với gia đình với đầy đủ quyền công dân của mình. Thực tế đã có nhiều sĩ quan cảnh sát đã được cho về sum họp với gia đình. Mọi người đều tin tưởng vào chính sách nhân đạo của cách mạng. Tuấn cũng đã được học tập ở trại một thời gian. Hắn đã hiểu, đã chứng kiến nhiều việc làm chính sách khoan hồng của cách mạng. Nhưng vì sao hắn lại cố tình trốn? Nhất là vừa được ông thẩm vấn vụ công tác với CA Mỹ. Có gì trong mối quan hệ này?